Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vậy nhà hắn, không phải thực đoảng mệnh đấy chứ. Hắn dù y thuật cao, nhưng không có cách cải tử hồi sinh. Nhưng, đối mặt với hắn, không có người trả lời, chỉ thấy Trầm Thiên đối mắt thẫn thờ, phun ra một búng máu tươi, rồi lâm vào hôn mê. Mộng Nguyệt mơ màng tỉnh giấc. Nàng vén rèm xe ngựa hỏi lão phu xe. Đây là chỗ nào rồi? Đây là biên giới giáp với siêm quốc Cô nương, nàng hôn mê hai ngày rồi, tìm quán trọ nghỉ ngơi và ăn uống thôi. Lão thực là sợ, sợ nàng sẽ chết trên xe hắn. Nếu không phải nàng trước đó có nói về tình trạng của nàng, có lẽ sẽ dọa chết hắn. Cứ cách một ngày nàng lại mê man một lần, và mỗi lần như thế, nàng giống như không có hơi thở. Tựa như sắp chết, khiến hắn dù biết cũng cảm thấy lo sợ. Nếu không phải tham bạc của nàng, hắn tuyệt nhiên sẽ không nhận mối làm ăn này. Có đời nhà ai đi một đoạn đường, chỉ mất một tháng, Nếu đi bộ lại mất những ba tháng trời đi bằng xe ngựa. Mộng Nguyệt gật đầu, nàng thật sự mệt mỏi vì đường dài. Vì đã vào thất tử nên sức khỏe nàng ngày một yếu hơn. Mỗi lần mê man nàng lại mơ thấy hắn. Dù rất muốn mình mơ thay hắn, nhưng lúc này đây nàng biết rằng nếu nàng còn muốn tiếp tục sống phải thoát khỏi hôn mê. Nghe sư phụ kể thì nàng vì hắn mới còn nửa cái mạng như hiện nay. Trong năm năm qua nàng cũng đã nhớ ra hắn trên mười lần. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phải tự tay cắt cỏ vong ưu cho nàng uống để quên đi hắn. Nhưng nàng không muốn nữa, không muốn một lần nữa quên mất hắn. Vì ngay sư phụ nói, chỉ cần luyện xong nhất hồn nàng sẽ lại có sức khỏe và trở về bên cạnh hắn. Thế nên trong thời gian rời cốc, nàng thật chăm chỉ không hề bỏ lỡ tu luyện. Theo như cách thức sư phụ chỉ dẫn luyện đến cửa tử thứ hai, nhưng ngay sau đó nàng liền cảm thấy sợ hãi. Khi vào nhị tử, nàng cảm thấy mình sát với ranh giới giữa sống và chết hơn bao giờ hết. Dù rằng biết được thân thể yếu đuối mạng sống mong manh, lần đầu tiên thực sự hoảng sợ khi một chân giường như chạm vào cửa tử khiến nàng phải ngừng lại tu luyện. Cảm giác thân thể kia không còn thuộc về mình nữa thực sự đáng sợ. Đến ngày thứ hai, suốt cuộc mộng nguyệt cũng lấy lại chút khí sắc để tìm đến doanh trại của Trần Thiên. Khi vừa xuất hiện, các binh sĩ trợn to mắt. Sau đó thì nhào vào ôm lấy nhau, mừng quính quách, khiến mộng nguyệt cảm thấy hết sức lạ lùng. Có một kẻ chạy nhào vào báo cáo, một lúc sau, đoạn vô tình xuất hiện. Nàng sở dĩ biết hắn, bởi hắn cũng như nàng, đang luyện thất hồn, nhưng lại không chịu ở yên trong cốc mà cứ đòi đi đánh giặc. Vô tình vừa nhìn thấy nàng thì hết sức vui mừng. Hắn không thông báo mà lập tức dẫn nàng đến chỗ trầm thiên. Hắn muốn tướng quân của hắn nhận được hạnh phúc bất ngờ này. Bước đến phía bên ngoài lều trướng, vô tình ra hiệu cho Mộng Nguyệt tiến vào. Mộng Nguyệt không chút tiếng động, tiến vào lều tướng. Cứ tưởng rằng sẽ khiến hắn có một niềm vui bất ngờ. Nhưng đập vào mắt nàng là cảnh trầm thiên đang vui mừng ôm một nữ nhân khác. Khiến nàng lệ rơi đầy mặt, lào đảo bỏ chạy khỏi quân doanh. Sau hai ngày cực khổ, cuối cùng Quý Thanh đã cùng Mỹ Kiết Ngọc, cũng giúp thi thể nữ nhân kia khôi phục lại được dung mạo. Nhìn dung mạo nữ tử kia, Trầm Thiên thở ra một hơi, ôm trầm lấy Kiết Ngọc vì vui sướng. Nếu nữ tử kia không phải nàng, thì nàng ít nhất cho đến giờ vẫn bình an, dù chưa có tin tức, thế nhưng hẳn là nàng vẫn bình an. Không phải nàng, không phải nàng. Hắn cứ thế làm bẩm như một kẻ điên, điên lên vì vui mừng. Vĩ ra, nàng còn sống. Mộng Nguyệt ở trước cửa lều tướng, không rõ ràng tình huống, chỉ thấy hắn vui mừng ôm lấy một nữ nhân. Rồi còn nói gì đó khiến trái tim nàng như thắt chặt lại đau đớn. Nước mắt cứ thế chẳng mi, lào đào bỏ chạy trong lặng lẽ. Nàng dù không nhớ, nàng đã yêu hắn nhiều bao nhiêu, dù không rõ tình cảm bọn họ sâu nặng nhường nào. Nhưng giờ phút này nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, không muốn biết nữa. Vô tình sau khi đưa Mộng Nguyệt đến doanh tướng của tướng quân thì trở về liều bạt của mình. Thế nhưng đi được nửa đường thì thấy Mộng Nguyệt rơi lệ bỏ chạy liền gọi với theo. Vũ nhân! Thế nhưng nàng còn chạy nhanh hơn, hắn cảm thấy kỳ lạ quay lại chỗ tướng quân hỏi cho rõ. Nàng ở đây sao? Trầm thiên run lên vì vui sướng, hắn phóng ngay ra khỏi lều đuổi theo bóng dáng thê tử. Nhưng không còn kịp nữa, hắn lại một lần nữa mất dấu nàng. Nhưng chỉ cần biết nàng ở gần đây, hắn sẽ có cách tìm ra thế tử. Khi trầm thiên tìm được mộng nguyệt đã là ngày hôm sau, thế nhưng nàng mê man không tỉnh. Hơi thở mỏng manh, tựa chừng như có như không yếu ớt đến mức không thể cảm giác là nàng còn thở. Vô Tình nhìn tình trạng của Mộng Nguyệt trầm giọng. "Phu nhân đang vào nhị tử." Có vẻ như nàng muốn buông bỏ bản thân, từ bỏ sinh mạng mà bước chân hoàn toàn vào tử lộ. Vì cũng là kẻ luyện thất tử nên hắn có thể khẳng định. Người nói nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net